các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sinh mâu trắng, Mỹ không muốn phí cuộc đời mình bên cạnh người chồng không toàn vẹn. Việc ra đi của nàng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nàng cần một người yêu khác, mọi điều kiện đều không quan trọng, miễn là người ấy lạnh lận, nếu lịch sự và bao như trình càng tốt, mà không thì bất cứ ai làm cu cũng được. Mỹ thích xine, mê nhảy đầm đen tiệm, mùa hè Mỹ ưa lang thang ngoài phố đông người hoặc tìm đến những bãi tắm Tất cả những cái thú ấy đều không thể thực hiện được Vì dục quẻ chân Trình mở tủ lạnh rót ly nước Mỹ quay người hỏi Ông ấy thàn với là tôi không lo cho ông ấy à Giọng Mỹ run run mất vẻ bình tĩnh thường lệ Trình vội phân trần Không không không ai, ai bảo chị thế Tôi nói giỡn chị đừng có hiểu lầm Giọng Mỹ càng gay gắt hơn Tôi không lo cho ông ấy thì ai cắm ông ấy đi vượt biên Ai nuôi ông ấy suốt mấy năm tù Rồi nay mai tôi sẽ đi làm nuôi ông ấy Chứ ông ấy có làm được trò gì ở đây đâu Tôi tưởng anh phải nhìn ra điều đó chứ Mỹ đứng dậy vào phòng thay quần áo và trang điểm Trình ngồi trầm ngâm trên sofa Lòng cực kỳ hối hận Muốn giúp bạn mà không khéo lại thành ra hại bạn Ly nước trên tay thấm ướt ra ngoài Trình cầm xoay xoay không uống Mỹ đẩy cửa bước ra và bảo Hai ông ăn cơm đi đừng chờ tôi Trình đứng dậy bước chậm lại sau lưng Mỹ Và nói chị đi đâu bây giờ? Mỹ cúi xuống sỏ giày, chiếc áo trắng hở nửa cái lưng, phía trước đeo hở hững trên ngực Mỹ như sắp tuột xuống. Mỹ đáp gọn: "Tôi đi chơi." Nàng xoay nắm cửa bước ra ngoài, Trình chạy theo níu kéo: "Tôi tôi xin lỗi chị, chị ở lại đi, tối nay tôi định mời anh chị đi ăn cơm với tôi." Mỹ nhún vai nói: "Cảm ơn." và lạnh lùng ra bến xe buýt. Trình đứng nhìn theo một lúc rồi quay vào. Ngồi mấy phút nghĩ đến Dục Trình đặt ly nước chạy ra trạm xe Vì đoán rằng Mỹ vẫn còn đó Thấy Trình Mỹ hầm hầm quay mặt đi chỗ khác Trình lại gần cố nở nụ cười và nói Chị nhất định đi à Tôi hỏi thật Chị giận tôi hay chị giận anh Dục Nếu giận chị chỉ nên giận tôi thôi Vì anh Dục không hề nói gì về chị cả Mỹ hơi nguôi ngoai nhưng vẫn vùng vằng Anh có là gì của tôi đâu mà tôi dám giận anh Trình nói Thôi tôi tôi mời chị vào nhà mình nói chuyện Chị bỏ đi lát nữa anh rục về Tôi biết ăn nói thế nào với anh ấy Mỹ lắc đầu Anh về đi Ở nhà chán lắm Tôi đi chơi chừng 9 giờ tôi về Trình tha thiết Nếu chị nhất định đi thì để tôi lấy xe đưa chị đi Mỹ nghĩ một lúc rồi mỉm cười Anh lấy xe đi Thì vào nhà để tôi mặc quần áo và khóa cửa đã chứ Vừa nói Trình vừa quay bước Mỹ cũng vào theo nhưng nàng ngồi trước thềm đợi Trình. Trình thắt lại cà vạt, khóa báo jacket rồi cầm sâu chìa khóa ra cửa. Hai người chui vào xe, Mỹ vẫn cắt xét nho nhỏ và hỏi Trình. Anh là người đứng đắn thật hay là đạo đức giả thế? Trình đáp, tôi chả đứng đắn cũng, cũng chả đạo đức giả. Tôi là một người bình thường. Mỹ ngả đầu vào thành ghế tạo thế ngồi thoải mái. Bình thường khi đi chung xe bao giờ nàng cũng phải ngồi ở băng sau. Nhường chỗ này cho chồng Nàng dối thẳng hai chân và bảo trình Người bình thường thì không thể khuyên người khác những điều đạo đức được Tôi có dám khuyên chị điều gì đâu Tôi có cái nợ đối với anh Dục Chị còn nhớ uh, vụ nổ ở Xuân Lộc không? Nhớ chưa anh Hôm sau các bà từ Sài Gòn kéo lên Đông Nghẹt này, Để xem chồng mình còn sống hay chết Tôi cũng lên Nằm nhờ nhà dân một đêm Mà vệ binh gác dữ quá Không làm sao biết được tin tức Mấy tháng sau mới hay là anh ấy bị thương Trình bồi ngồi kể ừ, Chưa mấy tôi ven Dục vừa ăn cơm xong Tôi lên giường nằm thì anh Dục rửa chén ở ngoài bờ giếng Bỗng nghe tiếng nổ liên hồi rồi khói cay tràn ngập cả Chúng tôi quăng hết mọi thứ chạy ra giếng mốc nước Thấm khăn đắp lên mắt Anh Dục bảo tôi là hồi trước đi biểu tình ăn liệu đạn cay của cảnh sát Bây giờ lại đến lượt khói cay của trại cải tạo Rồi chị biết không chỉ mấy phút sau tiếng nổ bùng lên dữ dội Rồi từng miếng tôn, từng thanh sắt, từng thùng đoạn M16 và các cái thùng đoạn đại liên Đồ các thứ cứ bay vào vèo ở trên trời Cái cảm giác của tụi này lúc đó nó kỳ lạ lắm chị biết không Chúng tôi là lính ra trường đã nhiều Nhưng mà ở chiến trường thì ít ra cũng có cái nón sắt với lại cái cây súng nó chấn an tinh thần mình Đằng này cứ đưa đầu ra mà đỡ Chui vào nhà thì sợ sập nhà, gạch đè chết Mà ra sân thì sợ trúng đạn phá binh hoặc là các thứ vỡ bằng đang bay trên trời anh dọc anh ấy mới kéo tôi xuống cái giếng cản ở đầu nhà bếp nghe chuyện hot nhất tại đọc